Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiêu ma của phái Ma-i đã xuất hiện Tiểu hào bây giờ cầm trên tay thanh bảo kiếm quý xá Cương mạnh không thể giống nổi sự thích thú Quỳnh luôn cặp việc Mình sắp phải đối xịn với những nhân vật vô cùng nguy hiểm Đợi cho đến khi sư phụ nhắc nhở Cậu mới có thể điểm đạp trở lại Vội vàng ra đứng phía sau lưng sư phụ cương Sẵn sàng nghìn chín Quả nhìn không ngoài sự đoán của sư phụ cương Từ trong chiếc lư đồng, bất ngờ xuất hiện một bàn tay bê bết máu, trông vô cùng đáng sợ. Không chỉ có một mà là hai rồi ba, rồi hàng chục cánh tay đang chuyển động, móng ngoảy hết như những con sâu. Vì đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, nên hài lý tâm lý cũng đẹp vững vàng. Lúc yêu ma khiêu và trách phúc cũng đáng sợ, nhưng vẫn không khiến những kẻ gan dạ nhất phải lùi bước. Đến thôn pháo quả, tay cũng sạch sẽ súng Hướng về phía trước Bây giờ không phải chỉ là những cánh tay Mà là lần lượt những con yêu ma xuất hiện Với một dáng vẽ chặt khác gì con người Không những thế Còn dính đầy máu với ánh mắt đàn nặng sát khí Dáng đi siêu vẹo Từng bước từng bước tiến về phía bọn họ Không chỉ có kẹt bước đi như người bình thường Mà đôi lúc Chúng còn gầm lên như một loài mánh thú Chắc có lẽ là đang muốn đe dọa người đối diện Bạn yêu ma xuất hiện bất ngờ Và ngày càng tín gần hơn Nhưng thôi pháo quản vẫn vô cùng bình tĩnh Chỉ khi đám hát yên nhân liên tục lộn súng Nhưng kỳ lạc là bao nhiêu đạn dược bắn xa Bạn chúng vẫn chẳng có chút hề hấn dị Phải nói rằng Không chỉ có hình dạng đáng sợ Mà cả năng lượng của chúng Cũng phải khiến người ta khiếp sợ Có tình yêu ma còn bị đạn xuyên qua đầu Ngoài một vết lón Thì chẳng hề có dấu hiệu của sự đau đớn Không những thế, tiếng súng cộng với những viên đạn bay tưới càng làm bọn chúng thêm giận dữ Chẳng biết chốc đã bổ nhào đến người của những tên hát y nhân Kỳ nạn là chúng không hề cắn Cũng chẳng sẽ mà bất ngờ biến thành một loại chất lạnh Rồi chui vào mũi, vào miệng của những tên hát y nhân Những tên hát y nhân bị bọn yêu ma chui vào Nghe lập tức bộ phình to lên Tay chân rung rảy, mắt trở rộng Đầu đớn điên mức không thể phát ra tiếng kêu, y như đang bị trừng, ám quỷ toàn bộ nội tạng vậy. Chỉ vài giây sau, đã thấy chất lỏng kia bay ra ngoài, nhưng điều đáng nói là bây giờ chúng lại lướt gấp đôi lúc nãy. Đi đi thì ta có thể hiểu, hỏi sao mà chúng cố chui vào cơ thể người, hút cả máu, sau đó trở nên to lớn hơn. Tạm khắc lại những tên hắc y nhân, lúc này Triệu Hào đang chiến đấu vô cùng khốc liệt với lũ yêu ma. Dựng như thanh bào kiếm của phái ma y rất có tác dụng Tránh đến đường yêu ma tan tại đến đó Chỉ với vài nhắc kiếm Tiểu hào đã tiêu diệt được vài chục tiên yêu ma Xem ra công sức giải dẫu của sư phụ cương Đã không của phí Chỉ trong trước mắt Tiểu hào đã giải quyết xong toàn một nắm yêu ma Quay quanh mình Vừa định sang với sư phụ cương chẳng giúp Thì biến cố lại xảy đến Với thuật lực và kinh nghiệm của sư phụ cương Thì đánh yêu ma này không phải là một vấn đề nan giải, có thể để vừa đánh vừa bảo vệ mọi người thì lại vô cùng khó khăn. Đúng lúc ông lên là, bọn yêu ma đã ngay lập tức tính công thôn pháo quạt. Chu Hạo vừa quay ra để nhìn thấy điều chẳng lành, vội vã chạy tới. Nhưng chỉ vừa chạy được nửa đoạn, sắc mặt của anh kia lập tức thay đổi. Thì ra thôn pháo quạt trầm lúc chiến đấu với bọn yêu ma cũng liền bị chúng truy chú vào bọc như đám hắc y nhân. Ánh mắt Thôi Pháo Quản dần dần mất đi ý thức, tay chân cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng may mắn là Tiểu Hạo đã kịp chạy đến, nhanh chóng tránh đứt đùi thứ nhất lần kia. Những bộ máu quặn lại cũng ngay lập tức đổ phun ra ngoài. Cứ tưởng Thôi Pháo Quản đã an toàn, dòng người chuyển cảnh sang tiếp theo, cảnh quá sức tuyệt độ của anh. Ánh mắt Thôi Pháo Quản mây sả, bỗng dưng có chút thay đổi đầy sắc khí, chẳng khác nào ánh mắt của những con yêu ma kia. Lẽ nào ông ta cũng đã biến thành yêu ma? Quả đúng là như vậy. Bắt ông ấy bi sợ đe sứng chỉ còn lại trong trắng, gương mặt dữ tợn, răng nghiến chặt trong vô cùng hung dữ, còn lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại điều gì đó. Như Tiểu Hào sau khi giải vây cho Thôi Pháo quả cũng không có đủ thời gian mà để tâm đến những thái độ kỳ lạ kia, bởi vì lúc đại hự đã xa, lại bất ngờ nghe thấy tiếng thét của tiểu sang, sợ tiểu điện gặp nguy hiểm, tiểu hảo không chút suy nghĩ liền vội vàng chạy lại. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net